Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 38 chương 365 mê vụ sâm lâm hai giả côn nhìn xem cổ sâm thụ. Đang đang tự hỏi một vấn đề. Một quyền của mình đánh nổ đầu của hắn. Tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh chính mình muốn biến thành thánh nhân trong lòng để nhất đại uy hiếp nhân vật. Người vợ còn muốn tự trách mình gạt người. Chủ yếu nhất là em trai không biết em trai có thể hay không tiếp nhận đà kích như vậy. Vì em trai. Vẫn không thể một quyền đánh nổ đầu của hắn. Kỳ thật cái này cổ sâm thủ ngoại trừ lừa gạt mình bên ngoài. Giống như cũng không có làm chuyện gì giống như. Nói có thù cũng không có thù. Nói không có thù cái tên này lại lừa qua chính mình. Mà lại giết hắn đối với mình có chỗ tốt gì. Giống như ngoại trừ chuyện xấu cũng không có cái gì chỗ tốt. Nói trắng ra là cái tên này chẳng qua là đang tìm nguyên tôn kiếm đế. Cầm lấy hỏa vân phần thiên, giả côn rơi vào trầm tư. Nhưng mà cổ xâm thủ lại từ tốn nói. trưởng Tôn Ngự. Cẩn thận một chút này đồng Văn Sơn cùng mật báo chính là hai phe đội ngũ. Nghe được cổ xâm thủ nhắc nhở, trưởng Tôn Ngự không nói chuyện. Kỳ thật trong lòng ngươi đều biết bọn hắn là vì cái gì. Không bằng ta tại đây bên trong cho các ngươi để tỉnh một câu đi. Thái Tây huyện mây vụ xâm lâm là chỗ tốt. Im miệng trưởng tôn ngự lập tức lạnh giọng quát Cương phong nổi lên bốn phía Toàn bộ thái kinh đều tuôn ra to lớn cuồng phong lúc này dạ ra bên trong Tuyệt thiên nhíu chặt lông mày Lại là một thanh thần kiếm liệt cốt cảm nhận được thần kiếm uy áp Âm ao nói ra Thái kinh thần kiếm thật đúng là nhiều trưởng tôn nhị sờ lên trên cổ tay dây chuyền tuyệt thiên không thể không cảnh giác lên Thần kiếm uy hiếp không thể không cân nhắc đi vào Chuyện này vẫn là muốn nói cho lão Tôn thượng mới được. Tại chúng ta nơi đó, truyền kỳ vũ khí chỉ có một thanh, mà ở trong đó đã rất nhiều. Đây vẫn chỉ là một cách nho nhỏ thái kinh. Liền lão Tôn thượng cố gắng chế tạo đều không thành công. Đại điện bên trong thánh nhân tay trái nắm lấy một thanh kiếm, toàn bộ thần kiếm là súng đồng phong lưu, hợp thành kiếm hình. Dạ Côn nhìn xem thánh người trong tay thần kiếm, có chút kinh ngạc. chỉ là nho nhỏ kinh ngạc mà thôi. thân là thánh nhân, trên thân làm sao có thể không có có thần kiếm? đây cũng là làm thánh nhân gì không đỏ mắt chính mình thần kiếm, bởi vì hắn chính mình liền có, mà ở chúng thần trong mắt, đây là thánh nhân lần thứ nhất dùng đã xuất thần kiếm hai thanh thần kiếm chỉ hướng cổ sâm thụ thế nhưng cổ sâm thụ vẫn không có động dung, phản phất thần kiếm trong mắt hắn căn bản cũng không tính là gì. Thánh nhân làm gì kích động như thế? Chẳng lẽ nói lời nói thật cũng có sai sao? Thánh nhân không là ra thích nghe lời nói thật sao? Cổ sâm thủ nhẹ giọng cười nói. bước ở chỗ này nói bậy trưởng tôn ngữ lập tức tan biến tại hoàng tòa phía trên. Xuất hiện tại cổ sâm thủ mặt khác một bên. Giả tôn cùng trưởng tôn ngữ một trái một phải kiếm chỉ cổ sâm thủ. Cổ sâm thủ mở ra hai tay. Mặt hướng chúng thần cười nói. Các vị... Không phải không nhắc nhở các ngươi Các ngươi thánh nhân có thể là rào hoạt tàn nhẫn Trưởng tôn ngự trong tay thần kiếm trực tiếp tiêu tán Giả côn lập tức lui lại mấy bước Chỉ thấy gương phong tại cổ sâm thủ trên thân điên cuồng bao phủ phảng phất muốn đem cổ sâm thủ xé sách Nhưng mà cổ sâm thủ vẫn là mang theo ý cười Quay đầu xem nói với giả côn Chờ mong lần sau gặp mặt Lần này ngươi không có khiến ta thất vọng Nói xong cổ sâm thủ thân thể liền không có Chỉ còn lại có vỡ tan quần áo rơi trên mặt đất Lại có thể là huyễn tượng giả tôn cảm thán Chính mình vừa mới may mắn không có ra tay Cái này cổ sâm thủ thật sự là cáo già thế nhưng Cổ sâm thủ vừa mới nói mê vụ sâm lâm là có ý gì Dạ tôn không khỏi nhìn về phía thánh nhân Mà thánh nhân cao mày Đem thần kiếm thu vào Giả tôn cũng đem thần kiếm thu hồi Quân thần không dám nói, cũng không dám hỏi. Giả Côn lại khác biệt. Thánh nhân. Cổ Sâm thủ vừa mới nâng lên mây vụ sâm lâm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mục tiêu của bọn hắn đều là mê vụ sâm lâm sao? Giả Côn nói tới cũng là chúng thần trong lòng nghĩ biết đến. Thái Tây huyện chẳng qua là một cái địa phương nhỏ. Mây vụ sâm lâm có vài người nghe đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng Giả Côn nghe nói qua. Dù sao cũng là thái tây huyện người Thái tây huyện đều biết mê vồ sâm lâm bên trong truyền thuyết Chẳng qua là không biết thật giả mà thôi Truyền thuyết trung quy là truyền thuyết Thế nhưng giả tôn cảm thấy Cổ sâm thủ không có đạo lý nói dối Nếu như tất cả mọi người nhằm vào mê vồ sâm lâm Như vậy có lẽ truyền thuyết là có thật trưởng tôn ngự đứng dậy Không nói gì Hướng phía hậu điện đi đến Tào công công sưởng sốt một chút, la lớn bãi triều thánh nhân không nói cái kia chính là không có biện pháp. Giả côn khẽ thở dài một tiếng. Nhìn một chút quan thanh. Người sau nhẹ gật đầu. Biểu thị rất không tệ thương minh nhìn trầm chằm giả côn liếc mắt. Quay người rời đi. Bên cạnh hữu tướng bơi hảo nam cũng nhìn giả côn liếc mắt. Đi đến đem trưởng tôn thản phục lên. mà trưởng tôn tuấn hiền biết mình đừng đùa mất đi tả tướng duy trì đây không phải mất đi Cách này là mưu phản phụ hoàng hôm nay không có trừng phạt chính mình đắt là thiên đại tin vui Tông hoang nguyên nhìn chằm chằm giả côn liếc mắt đi ra đại điện tôn côn giả tư không nhẹ giọng hô giả côn đi đến giả tư không trước mặt trực tiếp hỏi ra ra biết mê vụ xâm lâm chuyện này sao tôn côn Ngây vụ sâm lâm chuyện này không cần đi quản. Thánh nhân tự nhiên có sắp xếp Chúng ta chỉ muốn đối phó tốt lần này ngũ nhạc là được rồi. Thế nhưng tại chúng ta những người này bên trong còn có mật thám. Giả côn âm ao nói ra. Hôm nay chẳng qua là đào một nhân vật nhỏ ra tới. Lớn nhân vật căn bản là không có ra tới. Giả tư không vỗ vỗ giả côn bả vai. Côn côn. dục tốc bất đạt. Hôm nay ngươi đã làm rất tốt, vượt qua cùng tuổi quá nhiều người, gia gia đều vì ngươi thấy kiêu ngạo. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, ngươi này trên bờ vai về sau sẽ gánh chịu càng nhiều. Thấy gia gia cũng không nguyện ý nói, dạ côn chỉ có thể trở về hỏi một chút để muội. Nhìn một chút trưởng tôn nhỉ biết một ít gì, mây vụ sâm lâm không phải không đi qua. Nơi đó xác thực rất mơ hồ. Còn có con mèo kia yêu Hung vô cùng nhìn xem giả tư không rời đi Quan Thanh mang theo ý cười đi tới Giả viện trưởng Hôm nay có thể là hiển lộ tài năng a Phó viện nói đùa trùng hợp mà thôi Nào có nhiều như vậy trùng hợp Quan Thanh là chân tâm bội phục giả viện trưởng can đảm cùng thông minh Nói xong hướng giả côn chắp tay Nhìn lên giống nghiêm túc Hôm nay mặc dù nắm đồng văn sơn cùng ba đài làm nhưng giả côn trong lòng cũng không là rất vui vẻ vốn cho rằng cổ sơn thủ hẳn là người mật báo kết quả người khác căn bản cũng không phải là cho nên cái kia muốn làm chính mình người vẫn là không có bắt tới tuổi còn nhỏ cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy quan thanh một bên khuyên ý tứ nhường giả côn buông lòng một chút ta cũng không muốn dạng này nhưng giả côn ngươi gần nhất vẫn là muốn chú ý an toàn mới được Ngươi đem Đồng Văn Sơn đường dây này cho trượt chân Có lẽ những người kia sẽ không bỏ qua ngươi Tựa như Đồng Văn Sơn nói tới Cho nên thật sự là như thế liền tốt Dạ côn đang lo không ai tới cửa Nếu như có Khẳng định phải bắt sống Không dùng được phương thức gì đều muốn hỏi rõ ràng Hai người đi ra Hoàng Cung Tại thành Bắc Mò mấm quay Mà người chung quanh cũng đang thảo luận lấy thần kiếm dù sao hôm nay có thể là xuất hiện hai lần tên đầu chọc này rất nguy hiểm 38 chương 366 các phương chạy trốn ba vừa đi chưa được mấy bước. Chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến kêu oan thanh âm. Đám người đều hướng lấy một cách phương hướng chạy đi. Nhanh đi xem à. Nghe nói người của đồng gia đều bị bắt cái gì đồng gia ngươi không có lầm chứ. Ngươi nói có thể là tả tướng đồng gia ngươi cho rằng là cách nào đồng gia á? liền là tả tướng đồng gia ông trời của ta Xảy ra chuyện lớn a nghe người chung quanh tiếng la Giả tôn cùng quan thanh xem như biết Nhìn xem đám người tách ra, giả tôn cùng quan thanh cũng đứng ở bên cạnh Chỉ thấy toàn bộ người của đồng gia đều bị xích sắt khảo ở Trong đó còn có đồng lão tam nhà ta đồng đức nguyên Đây chính là thái kinh nhà giàu nhất một trong đó có thể thấy được. Đồng gia có vài người cũng còn hết sức mộng. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà mấy người ngay tại kêu oan thật sự là người của đồng gia á. Chập chập chập, hoàn toàn không nghĩ tới đồng gia thế mà còn có dạng này xuống tràng. ngươi chẳng lẽ không biết sao đồng quý phi đêm qua chết trong cung. Ngày thứ hai đồng gia tất cả mọi người bị bắt. Rõ ràng trong đó lời hại. Mọi người xung quanh đều đang nhị luận Giả côn nhìn xem đồng ra mọi người Trong lòng cũng là có điểm gần sóng Kỳ thật chỉ có đồng văn sơn một người phạm sai lầm Truy cứu đồng văn sơn một người là được rồi Nhưng thánh nhân muốn là chém đầu cả nhà giả tôn cảm thán một tiếng Có lẽ đứng tại thánh nhân góc độ bên trên Cách làm này mới là đúng đi Dù sao góc độ khác biệt Xem sự tình lại khác biệt Chẳng qua là tại đội ngũ bên trong Giả côn cũng không có trông thấy đồng ca Nhưng ở giả côn trong ấm tượng mặt Đồng ca giống như cũng là người của đồng gia Có lẽ còn chưa bắt được đi Dù sao đồng gia nhiều người như vậy Bắt tất cả mọi người còn phải cần một khoảng thời gian Tại Thái Kinh học viện bên trong Đồng ca đang ở giống như ngày thường Liều mạng tu luyện Mặc dù phụ thân là tả tướng Nhưng đồng ca tác phong làm việc điệu thấp rất nhiều. Chủ yếu là lần trước đà kích quá lớn. Đồng ca nhanh lên giả ngọc thư đột nhiên đem trong tu luyện đồng ca thôi bên cạnh trầm giọng nói ra. Làm sao vậy đồng ca nghi hoặc hỏi. Cha ngươi xảy ra chuyện hiện tại trong nhà các ngươi người đều bị mang đi. Ngươi bây giờ đến đi nhanh lên rời đi thái kinh giả ngọc thư không hổ là anh em tốt. Này loại vùng trộm báo tin nếu như bị biết. cái kia chính là cùng phạm tội đồng ca kinh hô một tiếng cái gì cha ta xảy ra chuyện rồi không có khả năng ta đi xem một chút ngươi còn nhìn cái gì đến lúc đó liền ngươi cùng một chỗ bắt nghe ta không sai hiện tại lập tức rời đi thái kinh không ta muốn đi hỏi rõ ràng mới được cha ta làm sao có thể xảy ra chuyện mẹ ngươi đều ở nhà tự sát dạ ngọc thư lung lay cố chấp đồng ca trầm giọng quát đồng ca nghe xong giật mình Tầm mắt có chút ngốc trệt Mẹ ta tự sát đồng ca Ngươi bây giờ nếu là không đi Ngươi đồng ra liền tuyệt hậu dạ ngọc thư trầm dọn thuyết phục Làm hương để chỉ có thể đến giúp mức này Đồng ca hô hấp trở nên rồn rập lên Không không ta muốn về thăm nhà một chút Ba dạ ngọc thư một bàn tay phiến tại đồng ca trên mặt Ngươi điên rồi sao ngươi nghĩ chết chung sao coi như là thật Ta cũng không có chạy trốn nếu như ngươi chết Người nào đến cho ngươi cha mẹ báo thù ngươi có ý tứ gì dạ ngọc thư trầm giọng nói ra. Hôm nay trong chiều. Là dạ côn bức tử mẹ ngươi. Buộc ngươi cha nhận tội. Nhưng thánh người đem ngươi nhóm chém đầu cả nhà dạ côn ta cùng hắn cũng chỉ có xuyên gặp mặt một lần. Coi như là đi đoạt thân. Tại sao phải bức tử cả nhà của ta đồng ca nắm thật chặt nắm đấm. Tầm mắt ửng hồng. Dạ ngọc thư lạnh giọng nói ra. Dạ con cái này nhân tâm hết sức độc áp Tiểu nhân vậy đồng ca Hiện tại chúng ta còn không phải là đối thủ Nhưng ngươi nhất định phải sống sót mới có cơ hội báo thù Nhưng vào đúng lúc này Dạ Ngọc Thư đã trông thấy thủ về từ phương xa đi tới Nhanh lên bắt ngươi người đến đồng ca nhìn lại Quả nhiên đến rồi không kịp nghĩ nhiều Tạ ơn Dạ Ngọc Thư đem trên người kim tệ đem ra Mang lên Đồng ca nhìn xem dạ Ngọc Thư, về sau ta tuyệt đối sẽ báo đáp ngươi. Sau này hãy nói, hiện tại nhanh lên. Đồng ca hơi hơi cúi đầu, hướng phía nơi xa đi đến. Dạ Ngọc Thư nhìn xem đồng ca rời đi bóng lưng, nóng này vẻ mặt dần dần trở nên bình tĩnh lại. Dạ tôn ngươi về sau chỉ sợ muốn đối mặt một cách điên cuồng đồng ca. An Khang Châu bên trong. ba đài đang ở phê chỉ thị từng cái huyện thành đưa lên biểu vẻ mặt kéo căng mí mắt phải một mực tại nhảy hơi hơi thở hắt ra hô quản ra rót cốc nước tới chờ một thoáng Đều không gặp người hồi phục ba đài ngẩng đầu nhìn liếc mắt sau đó lại hơi hơi cúi đầu xuống thả ra trong tay bút lông dựa vào ghế mặt đột nhiên một đứa bé hoạt bát đi đến Ba đài nhìn xem trước mặt tiểu hài tử. Lộ ra nụ cười. Tiểu gia hỏa. Ngươi chạy thế nào đến ta nơi này rồi châu trưởng đại nhân. Tiểu gia hỏa chắp tay, bộ dáng hết sức đáng yêu. Nhìn xem tiểu gia hỏa cách giảng này, ba đại nhìn không được lộ ra ý cười. Vừa mới bên ngoài có cách đại ca ca để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi. Ba đài xem xét tin, lông mày hơi hơi xiếp chặt, lập tức cười nói khổ cực nha. châu trưởng đại nhân, ta sau khi lớn lên muốn làm thị vệ của ngươi, có thể sao tiểu gia hỏa trông đời hỏi, một đôi mắt to nhìn xem ba đài, tựa hồ không đáp ứng ta, liền muốn khóc, ha ha, dĩ nhiên có khả năng, cũng ta muốn nói cho tiểu đồng bọn nghe, ta lớn lên có thể làm châu trưởng thị vệ, tiểu gia hỏa thật vui vẻ chạy ra ngoài, nhìn xem tiểu gia hỏa bóng lưng ba đài cười cười. Nhìn xem nhìn về phía trong tay tin vẻ mặt lại ngưng trọng Mở ra tin Phía trên chỉ có một chữ rút lui ba đài trong lòng cảm giác nặng nề Xảy ra chuyện đáng chết lập tức đem tin cho thiêu hủy Ba đài đi ra thư phòng Thì về phía ngoài chắp tay Ra ngoài đi một chút Xem trọng đừng để người đi vào Phải châu trưởng đại nhân ba đài cái gì đều không thu thập trực tiếp đi ra phủ đệ để... xem ra Thái Kinh là xảy ra chuyện, chẳng lẽ là Đồng Văn Sơn hẳn là hắn? thế nhưng hắn làm sao lại bại lộ Hoa Hương lâu bên trong? Hồng Mộ tin đã đưa đến, chỉ thấy một cái nam nhân đứng ở bên cạnh cung kính nói ra. Hồng Mộ trước mặt trên bàn bày biện tình báo mới nhất, giả côn giả côn lần trước phái người đi viết quét xác. Kết quả người không có trở về lần này giả côn trực tiếp nắm đồng văn sơn cho bưng thậm chí còn nhường ba đài cho bộc lộ ra đi chuẩn bị hơn 10 năm. Cứ như vậy bệnh chứng nước đông lưu chủ nhân nói. Muốn đối giả côn đồng thủ. Người áo đen cung kính nói ra. Phái người nào tới liền là hồng mù ngài tự thân xuất mã. Chủ nhân nói muốn giả côn cả nhà chết hết sạch. Hồng mù thật sâu thở hắt ra biết. An Khang Châu giả ra cũng muốn an bài tốt. Chủ nhân hy vọng thấy giả tư niên có thể vào kinh. Tốt nhất có thể làm cho giả tư không nhìn chúng. Ta biết. Hồng mụ tử tốn nói. Ta đây sẽ không quấy dày hồng mụ. Chủ nhân hy vọng hồng mụ nhanh lên hành động. Dạ ma, ngươi làm sao nhiều lời như vậy. Hồng mụ quay đầu nhìn về phía nam nhân toát ra sát ý. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 38 chương 367 nhan mộ nhi có chút lo lắng. bốn giả ma khom người lại tử. ấy náy nói ra ta làm hành vi của ta nói xin lỗi hư hồng mụ hừ lạnh một tiếng ta còn có việc khác cần hoàn thành sẽ không quấy giày hồng mụ dạ ma chắp tay nói ra hồng mụ cầm lấy thuốc lá sợi hút một hơi chủ nhân những ngươi làm gì hồng mụ ngươi biết quy củ các vị đó chứ hồng mụ nghe xong cũng không nói gì dạ ma khom người thối lui ra khỏi gian phòng Hồng mộ nhìn xem phía ngoài tuyết bay rơi vào trầm tư Giết giả côn Xem ra vẫn là cần chính mình tự thân xuất mã giả côn hôm nay cách làm Xem như đem những người này làm phát bực Trước kia là không có ý định Thế nhưng giả côn đều cưới trên đầu tới Không thể không cho giả côn một điểm màu sắc nhìn một chút Vậy mà lúc này giả côn đã về đến nhà Thấy người của đồng gia Trong lòng vẫn là có chút trầm nặng. Dù sao mình chỉ là muốn làm ra hại chính mình người. Không nghĩ tới sẽ liên lụy đến người vô tội. Mọi người thấy giả côn trở về toàn bộ yên lòng. Phu quân, không có sao chứ. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi song song đi tới, lộ ra mắt ăn cẩn thần Mà Diệp Ly mặc dù ngồi tại đằng sau. Nhưng tầm mắt sâu ra cũng là có chút điểm lo lắng. nhưng lại ngượng ngùng đi qua hỏi không có việc gì yên tâm đi dạ côn lộ ra nụ cười nhéo nhéo người vợ khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự là càng ngày càng trượt cũng không biết các nàng gần nhất ăn vật gì tốt Làn ra đều tốt mấy phần trong trắng lộ hồng trưởng tôn nhị đi tới tò mò hỏi đại ca hôm nay trong triều đã xảy ra chuyện gì Thế mà triệu hoán hai thanh thần kiếm đi vào rồi nói sau. Bên ngoài lạnh lẽo Mọi người nhẹ gật đầu tuyệt thiên cũng rất muốn biết tình huống. Đi vào trong hành lang tất cả mọi người nhìn xem giả côn. Đồng quý phi nhưng thật ra là bị thánh nhân ban được chết. Quả nhiên. Nghe được giả côn. Mọi người sắc mặt lập tức kinh ngạc một mảnh. Trăm triệu không nghĩ tới. Lại là như vậy liệt cốt cũng nhìn không được nói ra. Cách này thánh nhân đủ hung áp. Trưởng Tôn Nhị hơi hơi nhíu mày. Kỳ thật đồng quý phi là mật thám. Bị thánh nhân phát sinh. Khai ra đồng Văn Sơn. Thánh nhân hôm nay không chỉ là muốn đem đồng Văn Sơn bắt. Còn muốn bắt được càng sâu người. Đáng tiếc đồng Văn Sơn căn bản cũng không biết. Hắn chẳng qua là tầng dưới chót nhất người. Trưởng Tôn Nhị liền cảm thấy phụ thân làm sao có thể là máu lạnh như vậy người. Dạng này liền nói còn nghe được Đại ca cái kia đến cùng cầm ra có tới không tự yên tò mò hỏi dạ côn lắc đầu Đồng Văn Sơn nhận tội về sau Thánh nhân cũng không có quan sát được gì thường Cho nên dự định đem bán ta người tìm ra Kết quả vẫn là không tìm được Nhưng đạo đức tử lại là cổ sâm thủ biến thành Chân chính đạo đức tử đã bị cổ sâm thụ giết Mà thần kiếm một thanh là của ta Một thanh là thánh nhân triệu hoán đi ra Cổ sâm thủ nói một sự kiện về sau Thánh nhân nổi lên sát tâm Đáng tiếc cổ sâm thủ dùng huyến thuật Chân nhân cũng không có có mặt Phu quân cổ sâm thủ đến cùng nói cái gì thánh nhân thế mà nổi lên sát tâm diệt ly nghi hoặc hỏi Thái Tây huyện, ngây vụ sâm lâm Theo dạ côn âm rơi, nhan mổ nhi hơi xứng sờ Những người khác lộ ra ánh mắt nghi hoặc những người kia mục đích tựa hồ tại tại mây vụ sâm lâm để muội ngươi biết tại sao không giả côn hướng phía trưởng tôn nhị hỏi mây vụ sâm lâm ta cũng không rõ ràng lắm nghe được trưởng tôn nhị giả côn rất là bất đắc dĩ này sương mù sâu trong rừng đến cùng có đồ vật gì giống như tất cả mọi người nghĩ đến đến giống như em trai còn chưa có trở lại sao tự yên ôn nhu nói đại ca Phu quân hắn đang trực còn chưa có trở lại đâu. Có lẽ phải ban đêm mới có thể trở về. U v quy quy, mơ ta đây cũng đi tìm em trai ăn chưa, chính các ngươi ăn đi. Phu quân, muốn không để ở nhà ăn ăn chưa đi. Diệp Ly Nhu Hòa nói ra, làm một tên thây tử, Diệp Ly làm đó là tương đương đúng chỗ. Giả Tôn cười nói, không cần, ta còn muốn cùng em trai tâm sự. Nói xong giả côn liền nhìn tuyệt thiên liếc mắt Tựa hồ muốn nói Ngươi có ý tốt một mực lưu tại trong nhà của ta sao cũng không phải thân thích Tuyệt thiên trực tiếp không để ý đến giả côn tầm mắt Dự định đổ thừa không đi Giả côn cũng không có cách chuẩn bị đi tìm em trai tâm sự Lúc này nhan mộ nhi rơi vào trầm tư Đáng chết nhân loại vẫn là nhìn trộm phụ hoàng cùng mẫu hậu bảo tàng Xem ra chính mình muốn trở về một chuyến Đem sự tình nói cho sư phó nghe Nhìn một chút sư phó là nói như thế nào Chẳng qua là phu quân bên này muốn giải thích thế nào mới tốt nói ra chơi mấy ngày giống như không quá hiện thực Thật sự là nổi nóng a nên tìm cái dạng gì lấy cớ đây Đi ra giả côn đem đông tứ cùng đát tử kêu lên Vừa đi vừa hỏi một chút tình huống Các ngươi biết mê vồ sâm lâm sao đông tứ cùng đát tử biết cái gì song song lắc đầu Đáp tử, ngươi đi đi một chuyến mê vụ sâm lâm, nhìn một chút có cái gì gì thường không có Phải lão sư đáp tử cung kính nói ra Đông tứ gần nhất đề cao cảnh giác, những người kia hẳn là phải có động tác Giả côn đến phòng tốt, chính mình đem đồng văn sơn đánh đổ, khẳng định sẽ nghênh đến báo thù Đông tứ chắp tay nói ra, lão sư tốt, học sinh sẽ chú ý Đều đi thôi Đúng đúng rồi Đát Từ, không ngại đi Thái Tây huyện thăm hỏi một thoáng lão sư của ta. Đát Từ sửng sốt một chút, cung kính nói ra, "Lão sư, ta biết rồi." Dạ Côn nhẹ gật đầu. "Dạ Côn rất nhanh đã tìm được em trai bọn hắn, đem sự tình hôm nay nói cho em trai." Dạ tần sau khi nghe cũng là chấn động vô cùng. Đây quả thực so thuyết thư tiên sinh nói còn đặc sắc. Tả tướng rơi đài tin tức rất nhanh bao phủ Thái Kinh. Đồng thời giả côn danh vọng lần nữa bay lên. Bởi vì đây chính là giả côn làm được. Trợ giúp Thái Kinh diệt trừ một khỏa khối u áp tính. Lúc này giả côn cùng giả tần đi. Tại trên đường phố. Đó là bị mọi người đủ loại gieo hò a, Nhưng mà bị gieo hò đối tượng vẫn là giả côn này phản phất về tới Thái Tây huyện thời gian. Hai huyên để đi trên đường. Nhận lớn tiếng khen hay mãi mãi cũng là giả côn giả tần liền là một cách không khí Giả côn cũng rất bất đắc dĩ a Này thật không là kết quả mình mong muốn Nếu như có thể mà nói Này phần công lao hẳn là cho em trai mới tốt Tuyệt thiên dự định đem việc này hồi báo cho lão tôn thượng Bất kể như thế nào Thần kiếm số lượng hơi nhiều Vẫn là muốn cẩn thận một chút mới tốt Lúc này tuyệt thiên tìm tới một chỗ tốt bẩm báo việc này. Cái kia chính là nhà sĩ bên cạnh trong bụi cỏ không biết vì cái gì. Làm lén lúc sự tình. Đều ra thích tới nhà sĩ bên cạnh bụi cỏ. Lão tôn thượng Xa xôi diệp hoa thu vào đến từ tuyệt thiên truyền âm. Sự tình làm được thế nào diệp hoa nhàn nhạt hỏi. Còn tại xử lý thế nhưng thuộc hạ phát hiện rất nhiều không tầm thường sự tình. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bên này thần kiếm số lượng rất nhiều. Những cái kia thần kiếm cùng truyền kỳ vũ khí không sai biệt lắm. Còn có chuyện như vậy diệp hoa thanh âm rõ ràng là tăng lên không ít. Tuyệt thiên nhẹ gật đầu. Lão tôn thượng Chuyện này còn cần cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Cách này huyền nguyệt đại lục cùng mặt khác tựa hồ khác biệt. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 38 chương 368 ta còn có thể cứu sao năm ngươi cảm thấy giả côn này người như thế nào diệt hoa nhàn nhạt hỏi. Tuyệt thiên sửng sốt một chút, lão tôn thượng cái này nói sang chuyện khác độ cong có chút lớn, làm không biết làm sao. Nhưng lão tôn thượng nếu hỏi tuyệt thiên vẫn là đến trả lời. Giả côn đứa nhỏ này, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng xử sự, sự xem như ổn trọng. Chẳng qua là quá trẻ tuổi. Đối với một ít chuyện tương đối bó tay bó chân. Thiện lương là hắn duy nhất nhược điểm đi. Bản tôn là những ngươi khen hắn sao Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Tuyệt thiên xứng sờ, không phải nhường ta nói sao thuộc hạ không dám. a ly cùng Lưu Nhi thật cùng hắn tốt hơn rồi Diệp Hoa vẫn là không dám tin tưởng chuyện này. Theo ta quan sát, xác thực như thế, chẳng qua là Lưu Nhi bây giờ còn chưa qua môn. Ngủ không ác thuộc hạ cũng chỉ là mấy ngày nay mới trộn lẫn đến giả ra. Ngươi không biết quan sát sao ác hẳn là đi. Tuyệt thiên cũng không chắc chắn lắm, chỉ có thể mơ hồ nói ra. Diệp hoa nghe xong đứt hơi đến không nhẹ. Chính mình hai cái nữ nhi đều bị một người đầu chọc cho ủi. Ngấm lại liền ngực đau qua. Nữ nhi bảo bối trước kia nghe nhiều lời. Nhìn một chút hiện tại vì một người đầu chọc lại dám ngỗ nhị chính mình còn cần bao lâu hoàn thành tuyệt thiên trầm giọng nói ra. Thuộc hạ sẽ mau chóng hoàn thành. Tốt. Chờ ngươi tin tức cắt đứt truyền âm. Tuyệt thiên quyết định vẫn là đem chuyện này nói cho giả côn nghe. Giả côn biết về sau. Hẳn là cũng sẽ biết khó mà lui. Ngay tại lúc tuyệt thiên lúc xoay người đã nhìn thấy ba người đứng tại cách đó không xa. Đương nhiên liền là Diệp Ly, Diệp Lưu còn có liệt cốt. Xem Tuyệt Thiên tầm mắt tựa như là đang nhìn nhỏ người báo cáo. Thế mà còn lén lút chạy đến nhà sĩ bên này. Coi là không biết sao. Ta đây là chức trách. Tuyệt Thiên cảm giác mình làm không sai đều là nghe theo lão tôn thượng mệnh lệnh. Diệp Ly lạnh nhạt nói ra. Tuyệt Thiên thúc thúc. Nếu như ngươi muốn nói cứ nói đi. Ta tin tưởng phu quân có thể đứng vững. Hừ, đâm thọc, tuyệt thiên ngươi liền chút bản lãnh này mà thôi. Liệt cốt cắt một tiếng, mặc dù đều là bảy tông tội người, nhưng chính là xem thường đâm thọc. Diệp lưu cũng là ánh mắt kiên định, tựa hồ đối với chuyện này, cũng dám dũng khí một thanh. Tuyệt thiên nghe xong nhíu mày, đi ra bụi cỏ, trầm giọng nói ra, ta không sai, sai chính là bọn ngươi. Nói xong cũng rời đi. Diệp ly khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng cũng không trách tuyệt thiên thúc thúc. Mệnh lệnh của phụ thân. Bọn hắn là không dám chống lại. Liệt cốt thúc thúc có thể đứng ở phía bên mình đã vô cùng giảng nghĩa khí. tỷ làm sao bây giờ Diệp Lưu lộ ra lo lắng. Diệp Ly cũng không có biện pháp gì. Nếu tuyệt thiên thúc thúc sự định nói. Chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Phu quân mấy ngày nay áp lực vẫn là rất lớn. Cũng không biết có thể hay không chịu nổi. Giả côn tiểu tử này nhất định có thể đứng vững. Liệt cốt cũng là đối giả côn rất có lòng tin. Diệp ly cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình, nếu như phu quân nổi giận, nũng nịu hẳn là có thể có tác dụng đi. Mẫu thân liền thường xuyên dùng một chiêu này, phụ thân dù cho lại tức giận cũng sẽ tiêu tức giận. Lúc này giả côn chỉ sợ còn không biết phải đối mặt là cái gì. Đang cùng em trai trêu chọc. Huyên để quan hệ cũng không thể bởi vì sự tình khác làm cứng rắn hai người tận tới đêm khuya mới về nhà ăn bữa tối chúng ta trở về giả tôn cùng giả tần đi vào trong nhà tựa hồ còn thật vui vẻ phu quân trở về liền chờ các ngươi ăn cơm đi diệp ly đứng dậy nghinh đón giả côn ngoài miệng mang theo mỉm cười nhìn xem người vợ nụ cười giả côn liền rất thỏa mãn về đến nhà có người vợ làm cơm nóng một ngày mỏi mệt đều biến mất dạ tần cũng đi đến người vợ ở giữa ngồi xuống trưởng tôn nhị tương dạ tần múa giáp gỡ xuống lo lắng hỏi một chút có mệt hay không thức ăn hôm nay không tệ a có phải hay không các ngươi hai cái yêu cầu dạ côn nhạo báng nguyên trần cùng phong điền nguyên trần biểu thì chính mình nào dám nhường tẩu tẩu nấu cơm a vậy còn không bị tôn ca ngươi đánh cứt a dạ côn chờ sau đó cơm nước xong xuôi có chuyện muốn nói với ngươi nói còn không có ăn cơm tuyệt thiên liền tử tốn nói dạ côn nghe xong nhẫn nhịn nghẹn miệng còn chờ cái gì ăn cơm sau a vừa ăn vừa nói ngươi chắc chắn chứ tuyệt thiên hỏi ngược lại chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt diệp ly bên cạnh giọng dịu dàng cười nói phu quân có lẽ là chuyện trọng yếu sau khi ăn xong các ngươi trò chuyện tiếp đi được a ta nghe người vợ giả côn bất đắc dĩ nói ra cái này tuyệt thiên làm sao lại chán rét như vậy đâu liền không thể làm điểm làm cho người ta chuyện vui ạ một bữa cơm xuống tới giả côn là dễ chịu nhưng diệt ly đám người lo lắng đề phòng không biết phu quân đợi chút nữa sau khi biết lại là phản ứng gì đi thôi Cơm nước xong xuôi tuyệt thiên đứng ở bên cạnh tử tốn nói. Giả côn bất đắc dĩ đứng dậy, ta cũng muốn nghe một chút ngươi có thể vô ít ra cái gì. Nói xong liền theo tuyệt thiên rời đi đại sảnh. Tất cả mọi người hết sức nghi hoặc, làm thần thần bí bí. Diệp ly bất đắc dĩ thở dài. Giả côn cùng tuyệt thiên đi đến bên cạnh ao nước giả côn nhìn một chút tuyệt thiên. Ngươi đến cùng muốn nói gì sự tình ta sau đó phải nói sự tình. ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, này cùng ta có quan hệ quan hệ rất lớn nói đi. Nếu như ngươi lại trêu dẻo ta, nhìn ta không quấn chết ngươi. Giả Côn giang tay ra, dựa vào ở bên cạnh trên núi giả. Tuyệt Thiên lộ ra hết sức nghiêm túc, từ tốn nói, ngươi biết Diệp Ly cùng Diệp Lưu là ai sao? Chờ một chút, Giả Côn đột nhiên ngăn lại Tuyệt Thiên. cái này khiến tuyệt thiên sườn sốt một chút để cho ta tới đoán xem ngươi muốn nói tuyệt thiên dạ côn sờ lên cái cằm suy nghĩ một chút lên tiếng nói ra kỳ thật diệp ly cùng diệp lưu các nàng là một vị hết sức nhân vật ngưu bức nữ nhi mà các nàng trộm lén chạy ra ngoài quen biết ta cùng ta thành hôn hiện tại phụ thân của các nàng biết chuyện này nổi trận lôi đình muốn cáo chết ta có phải như vậy hay không tuyệt thiên nghe xong choáng váng tiểu tử này biết nhưng mà giả côn chẳng qua là nghe kể chuyện tiên sinh nói như vậy đều là như vậy xáo lộ a nhưng giả côn chẳng qua là vô ích mà thôi bất quá thấy tuyệt thiên sắc mặt giả côn trong lòng thầm nghĩ không phải là vô ích đều chúng đi ngươi biết thật đúng là giả côn ngốc ngốc hỏi tuyệt thiên nhẹ gật đầu Trầm giọng nói ra, a Ly cùng Lưu Nhi là một vị tôn thượng nữ nhi, có thể nói là tôn quý nhất nữ hài. Giống như ngươi vừa mới nói, vì này phổ thân hiện tại rất tức giận, muốn rút ra của ngươi yếu ớt hỏi một câu. Ta còn có thể cứu sao giả côn ngươi nghiêm túc một điểm ta không phải đang nói đùa tuyệt thiên trầm giọng quát. Liền trong hành lang người đều nghe thấy được, Dạ côn chẳng qua là không thể tin được chuyện như vậy. mới như vậy nói dần dần giả côn nhíu lại lông mày nếu như ta không có đoán sai ta hẳn là gặp qua phụ thân của các nàng giả côn nhớ tới ngày đó tại tử quán gặp nam nhân nguyên bản còn đang suy nghĩ chính mình không có có đắc tội giảng này người sau khi nghe liền có thể đoán được Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 38 chương 369 tới A đánh liền đánh một tuyệt thiên nghe xong cũng là nổi lên nghi ngờ. Người gặp qua cũng không biết có phải hay không là. Lớn lên tương đối xuất khí. Nói chuyện rất ngưu bức. Bên cạnh còn có một cái chim song đuôi ngựa tiểu nữ hài. Nguyên bản còn tưởng rằng đáng yêu. Kết quả một thoáng liền giết chết người bên cạnh. Siêu cấp hung tàn. giả côn nghĩ đến hình ảnh kia liền cảm thấy thổn thức thật là một đám xếp người không chớp mắt người a diêm xong đuôi ngựa cái kia chính là diệp tử tử đến tiêu chí vậy được rồi ngươi ngày đó gặp liền là Ali ly cùng lưu nhi phụ thân tuyệt thiên tử tốn nói tầm mắt vẫn như cũ lộ ra sùng bái cái ánh mắt này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến cho dù là hiện tại liệt cốt mặc dù đứng tại giả côn bên này Thế nhưng đối lão Tôn thượng sùng bái vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Giả Côn lúc này trong lòng có chút trầm nặng, không nghĩ tới nam nhân kia lại có thể là Ly Nhi cùng Lưu Nhi phụ thân cắt nàng thiện lương như vậy. Vì cái gì phụ thân lại áp như vậy, độc người bên cạnh nói giết liền giết, căn bản cũng không có một điểm nhân tính. Cảm giác so thánh nhân còn muốn lời hại hơn mấy phần giống như. Tuyệt Thiên thấy giả Côn dáng vẻ Tựa hồ rất hài lòng Tiếp tục nói Giả côn Lão tôn thượng mạnh mẽ ngươi là không cách nào tưởng tượng Ngươi bây giờ nắm lão tôn thượng thương yêu nhất hai cách nữ nhi cho tai họa Lão tôn thượng dẫn đến lỗ mũi đều bốc khói Vậy là ngươi tới giết ta giả côn nhìn về phía tuyệt thiên tò mò hỏi Không Lão tôn thượng vẫn là nhân từ Chẳng qua là những ngươi biết chuyện này Những ngươi biết phó mà lui dạng này ngươi tốt a cách các nàng cũng tốt phải biết vì ngươi a ly cùng lưu nhi lại là lần đầu tiên chống đối lão tôn thượng liền liệt cốt cũng sống như nhau coi như các nàng trở về cũng sẽ nhận lão tôn thượng trừng phạt ly nhi cùng lưu nhi không phải lão tôn thượng nữ nhi sao vì cái gì lão tôn thượng còn muốn trừng phạt các nàng giả ôn cảm thấy nếu như là mình chắc chắn sẽ không trừng phạt nữ nhi của mình, không nỡ bỏ a, ngươi là không hiểu rõ lão tôn thượng, lão tôn thượng thưởng phạt phân minh, theo thật tốt sống sót, nhị, liền không khí đều không thể chịu đựng giả côn nghe xong trầm mặt, giả côn, hiện tại bày ở trước mặt ngươi đường không phải rất rộng, nếu như ngươi nghi vẫn xuống, như vậy đem đợi đến lão tôn thượng lửa giận. đến lúc đó lão tôn thượng lửa dần sẽ bùng cháy toàn bộ huyền nguyệt đại lục huyền nguyệt đại lục ở bên trên người cũng đều vì ngươi bị liên lụy ngươi không phải nghĩ bảo hộ người vô tội sao hiện tại liền là lúc này rồi Giả côn chậm rãi nhìn về phía tuyệt thiên trầm giọng nói ra nếu như ngay cả người vợ đều không gánh nổi còn nói thế nào bảo hộ những người khác tuyệt thiên nghe xong sửng sốt một chút cười một tiếng Giả côn Ngươi những lời này là không sai Ngươi buông tay Liền là đang bảo vệ các nàng Biết không nếu như ngươi không buông tay Đến lúc đó tất cả mọi người muốn bị ngươi liên lụy Cho nên quyết định của ngươi là cái gì tuyệt thiên thấy giả ôn cái kia ngưng trọng ánh mắt liền biết Chuyện này hẳn là muốn thành Chỉ cần giả côn thả Lâu như vậy không có việc gì Nhưng cũng không bảo đảm lão tôn thượng có thể hay không tìm giả côn tính sổ sách. Giả côn nhìn xem ao nước từ tốn nói các ngươi lão tôn thượng xác thực đáng sợ, mà lại vô cùng mạnh mẽ. Không sai, giả tôn ngươi có giác ngộ như vậy, ta vẫn là rất vui vẻ. Thế nhưng ta giả tôn cũng không phải tùy tiện để cho người ta khi dễ chỉ nghe giả tôn ngữ khí trong nháy mắt cải biến. Ánh mắt mang theo thật sâu kiên định. Tuyệt thiên nghe xong sầm mặt lại. Giả côn ngươi vì cái gì còn muốn chấp mê bất ngộ các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ biết không ngươi liền biết không phải là đối thủ không có đánh qua. Người nào cũng không thể cam đoan nhìn xem giả côn sắc mặt kia. Tuyệt thiên đều bị chọc sẵn quá mà cười lên. Nhiều ít người cuồng vọng a đều là cách biểu tình này. Nhưng đã đến cuối cùng. Đều là thống nhất lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì các ngươi căn bản cũng không biết lão tôn thượng kinh khủng đến cỡ nào nhưng mà ta tôn ca cũng là tương đương kinh khủng tồn tại. Hiện tại nếu là sợ, ta đây tôn ca liền không gọi tôn ca. Ngươi chẳng lẽ không cố kỳ an nguy của các nàng sao chỉ cần ly nhi cùng lưu nhi không nói rời đi ta. Ta đây giả côn đương nhiên sẽ không từ bỏ các nàng. Đến mức ngươi lão tôn thượng. Liền để hắn phóng ngựa tới ta giả côn tiếp lấy là được giả côn thái độ làm cho tuyệt thiên ra ngoài ý định Cha vợ cùng con rể làm tuyệt thiên đều không nghĩ tới có hôm nay Tại tuyệt thiên trong lòng Lão tôn thượng con rể hoặc là con dâu Đều là loại kia nghe lời Sẽ không nhịp ngợm Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Này con rể thế mà vô pháp vô thiên Nghĩ muốn khiêu chiến lão tôn thượng danh giới cuối cùng giả tôn ngươi dạng này sẽ hại chết rất nhiều người không? Trong mắt của ta Ta có thể một người đánh mười người giả côn yên lặng dơ lên nắm đấm Không ai có thể tải chính mình một quyền phía dưới bình yên vô sự Dù sao giả côn mình bây giờ cường đại đến mức nào trong đêm côn chính mình cũng không biết Bởi vì chưa từng có toàn lực oanh ra một quyền Sợ không cẩn thận, một quyền nắm huyền nguyệt đại lục cho đánh không có. Tuyệt thiên ngốc ngốc nhìn xem trước mặt đầu trọc Ngươi có thể lại thả điểm ngoan thoại sao giả côn. Nói như vậy, ngươi dự định cùng lão tôn thượng khai chiến. Ta giả côn chưa sợ qua ai đánh liền đánh giả côn vô cùng cường ngạnh thật sự là gắng gượng vô cùng á. Tuyệt thiên thật sâu thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng giả côn biết về sau. Sẽ biết sợ. Kết quả tiểu tử này không những không có sợ hãi. Còn dự định khai chiến. Này phần dũng khí xác thực đáng khen. Nhưng cũng là cây dũng của thất phu được. Lời của ngươi nói. Ta sẽ một câu không kém nói cho lão tôn thượng nghe. Ngươi không nên hối hận mới tốt. Ta giả côn thả đi ra ngoài. Mười đầu côn đều kéo không trở về tuyệt thiên cười khẽ một tiếng. Sau đó rời đi. Giả côn hừ lạnh một tiếng. Sợ cọng lung. ta côn ca giống loại kia sợ phiền phức dáng vẻ sao nói mấy câu là có thể đem ta côn ca giải quyết ta côn ca cái gì đại tràng diện chưa thấy qua ngươi nói hai câu liền có thể dọa ta sao không tồn tại ôi chân có chút nha khẳng định là đứng lâu một lúc sau dạ côn trầm mặt đi vào đại sảnh mà tuyệt thiên lại không tại hẳn là đi đâm thọc thấy phu quân trầm mặt diệp ly trong lòng cũng là thấp thỏm lo lắng Không biết phu quân là cái dạng gì thái độ. Nếu như đổi thành nam hài chỉ sợ muốn bị dọa đến hồn phi phách tán. Hy vọng tự chọn người là đúng. Giả côn không nói gì. Lần nữa ăn một bát cơm. Biểu thì ăn no rồi. Mới có sức lực làm cha vợ vốn cho là em trai lão bố vợ đã đều hung tàn. Không nghĩ tới chính mình cha vợ càng thêm hung tàn. Đều muốn lộng chết chính mình. còn có mộ nhi cha hắn cũng hận không thể giết chết chính mình huyên để chúng ta thật đúng là là đồng bệnh tương liên a cha vợ đều không phải là vật gì tốt cơm nước xong xuôi về sau dạ côn sủ mặt trở về phòng nhan mộ nhi đều buồn bực phu quân đây là thế nào mộ nhi ta đi cùng phu quân nói mấy câu nhan mộ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng nói cái gì lời như vậy thần thần bí bí được a Đừng nghĩ một người độc chiếm phu quân Tỷ tỷ giống hạng người như vậy sao thôi đi Ta xem rất giống Diệp Ly Diệp Ly lôi kéo mũi mũi hướng phía gian phòng đi đến Hai tỷ mũi đều có chút ít khẩn trương Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 38 trương 370 thẳng thắn sẽ khoan hồng Hai mở cửa phòng đã nhìn thấy dạ côn bóng lưng Cái này cái bóng thật đúng là nặng nề vô cùng à dạ côn đương nhiên là nghe được người vợ tới dĩ nhiên muốn sổ mặt. phu quân. diệp ly yếu ớp hô. nói một chút đi. ngươi đến cùng còn gạt ta cái gì rồi dạ côn trầm giọng hỏi. ngay từ đầu liền biết diệp ly có vấn đề. một cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử. thế mà một kim tệ bán cho mình. cái này sao có thể bây giờ suy nghĩ một chút. liền là ra tới chơi. chẳng qua là trùng hợp đụng thấy mình. Còn tốt chính mình thủ thân như ngọc, không có nhường ly nhi cùng mộ nhi đạt được. Diệp ly cùng diệp lưu liếc nhau một cái. Phu quân diệp ly lập tức học mấu thân mình dòng điệu, nũng nịu. Hừ, đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Thành thật trả lời vấn đề của ta dạ côn mới không mắc mưu đâu. Có nghĩ lừa dối quá quan. Ngay từ đầu liền nói lưu nhi là biểu muội Nguyên lai là thân muội muội Sau đó liền là liệt cốt thúc Còn nói là biểu để Diệp Ly mấp máy cái miệng nhỏ nhắn Hướng phía lưu Nhi nháy nháy mắt Chỉ thấy Diệp Ly cùng Diệp Lưu hai người ngồi tại giả côn bên người Đồng thời nắm chặt giả côn tay Giả côn hừ lạnh một tiếng Lại muốn chơi mánh khóe Các ngươi nữ hải tử liền sẽ không cách khác sao phu quân Chúng ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, Dù sao sợ ngươi sinh khí Phu quân muốn là tức giận Lý nhi tâm lão đau Vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta nghe Diệp ly bất đắc dĩ nói ra Phu quân nếu là ngay từ đầu đã nói Ngươi khẳng định sẽ không quan tâm ta Ai nói đó à Ta giả côn giống như là loại kia sợ phiền phức người sao Ta thường xuyên nói Vợ chồng liền muốn tín nhiệm lẫn nhau Nhìn một chút ngươi Đều không tín nhiệm ta còn có lưu nhi ngươi Này còn chưa xuất giá đâu liền bắt đầu gạt ta này nếu là về nhà chồng vẫn phải a giả tôn cái kia là phi thường bành trướng huấn vợ liền là ngưu bức như vậy nếu để cho diệt hoa biết nữ nhi bảo bối của mình đang bị tiểu chọc đầu giáo huấn khẳng định sẽ trực tiếp xếp tới đây chính mình cách này làm phụ thân đều không nỡ bỏ nói hai câu ngươi thế mà còn nghĩa chính ngôn từ Lá gan cũng quá lớn diệp lưu biểu thì có chút ít ủy khuất Dù sao cái gì đều là nghe tỉ tỉ Ngươi oan uổng ta Diệp lưu đích thì thầm một tiếng Lộ ra là đáng thương như vậy nha liền giả côn đều có chút kinh ngạc Có phải hay không quá nghiêm khắc Nhưng thật vất vả nắm lấy cơ hội Sao có thể buông tay đây Phu quân, ngươi không muốn nói lưu nhi đều là chủ ý của ta Nha Lý nhi, ngươi còn rất sảng nghĩa khí nha. Đó là dĩ nhiên. Nhìn một chút ngươi này thái độ gì, có một chút nhận lầm dáng vẻ nha. Ta tôn ca thế mà nhường người vợ nhận lầm, đây quả thực liền muốn trâu lên trời. Ta sai rồi, phu quân, ta không nên dối gạt ngươi. Ta đều giao phó xong không tốt. Nói đi, phụ thân các ngươi lợi hại như vậy, các ngươi chạy tới không phải là chơi a Dạ tôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. đây là tới từ nam nhân giác quan thứ chín cảm giác. diệp ly còn tưởng rằng tuyệt thiên cái gì đều nói rồi, nguyên lai like phu quân còn không biết mình mục đích tới nơi này. có nên hay không nói cho phu quân đâu hiện tại nếu như không có nói. về sau nếu để cho phu quân biết, còn không chừng sẽ bày cái gì sắc mặt. kỳ thật phu quân a ta lần này tới là mang theo một cái nhiệm vụ tới. diệp ly trầm giọng nói ra. nhiệm vụ chẳng lẽ là ám sát ta sao giả côn ngốc ngốc hỏi diệp ly tức giận chừng giả côn liếc mắt Chúng ta cùng giường chung gối muốn ám sát lời của ngươi ngươi sớm mất giả côn ngấm lại cũng là a đó là làm gì diệp lưu thấy tỉ tỉ ngượng ngùng nói liền thấp giọng nói ra kỳ thật tỷ tỷ tới là vì điều tra điều tra điều tra ta diệp ly lưu nhi không phải như vậy Là điều tra toàn bộ huyền nguyệt đại lục toàn thể tình huống Diệp Lưu bất đắc dĩ nói ra Đây chính là phủ thân yêu cầu sự tình Tỷ tỉ tỷ cũng là không có cách Nhất định phải làm Giả côn khẽ nhíu mày Tò mò hỏi Lý Nhi Ngươi muốn điều tra huyền nguyệt đại lục làm gì Ngươi chẳng lẽ nghĩ thống trị toàn bộ huyền nguyệt đại lục sao ý nghĩ này tốt điên cuồng a Không là xâm chiếm toàn bộ huyền nguyệt đại lục Diệp Ly tử tốn nói, dạ cô nghe được câu này, phản phất bị sét đánh một thoáng tỉnh tỉnh. Ngươi vừa mới nói cái gì xâm chiếm Diệp Lưu nhẹ gật đầu. Phụ thân quyết định muốn đem tất cả vị diện toàn bộ xâm chiếm. Nhưng bởi vì chưa quen thuộc, sở dĩ phải phái ra nhân viên. Tiến hành điều tra, nếu như không có ngoài ý muốn cái kia liền trực tiếp phái binh. vì cái gì a phổ thân các ngươi vì cái gì phải làm như vậy giả côn cảm giác cái này là một cách bảo quân a dùng giết người làm vui còn tốt người vợ không có bị cảm nhiễm Diệp ly tầng tầng thở dài đây là vì chúng ta an toàn của mình đầu đuôi câu chuyện đều hết sức phức tạp vì an toàn của mình liền muốn giết chết người khác sao phu quân này lời mặc dù hết sức tự tư nhưng sự thật liền là như thế phụ thân lời nói chúng ta không thể không tuân thủ. giả côn nghe xong nuốt một ngụm nước bọt. nguyên lai cha vợ là dự định xâm chiếm huyền nguyệt đại lục, mà diệp ly lại có thể là trước đến điều tra thám tử. giả côn chỉ sợ suy nghĩ nát ấp đều sẽ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. phu quân đừng không nói lời nào a, ngươi dọa ta. diệp ly thấy giả côn trầm mặt không nói lời nào, trong lòng rất là lo lắng. Sẽ không trong cơn tức giận. Liền không cần chính mình nữa đi. Giả côn lạnh lùng nhìn diệt Ly cùng diệt Lưu liếc mắt. Cái này khiến hai cô vợ nhỏ trong lòng cảm giác nặng nề. Đột nhiên cảm giác vòng eo bị giả côn hung hăng lầu một cả người khuyên đảo tại giả côn trong ngực. Có đôi khi thật nghĩ quất các ngươi để cho các ngươi gặp ta. Nhìn một chút ta liền chưa từng lừa các ngươi. Ta côn ca lừa gạt lên người đến tuyệt đối là sẽ không để cho người phát hiện. Diệp Ly cùng Diệp Lưu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phu quân vẫn là lựa chọn tha thứ, thật sự là tốt. Phu quân có lỗi với nha, về sau không dám. Dạ côn hướng phía Diệp Ly tò mò hỏi. Người vợ. Vậy ngươi trước kia là làm cái gì? Ta chờ một chút. Dạ côn lập tức ngăn trở. U V, quy quy, Mơ những phu quân tới đoán xem. Dạ côn sờ lên cái cằm, từ tốn nói. ta nghĩ ly nhi ngươi có phải hay không nữ hoàng? lần trước khánh nguyên lễ thời điểm, ngươi diễn cái kia cái vai trò, khí chất kia đơn giản quá bá đạo diệp lưu che miệng kiều nở nụ cười, cách này khiến diệp ly xem ngây người, muội muội nhưng cho tới bây giờ không có như thế cười qua, diệp lưu cũng cảm giác mình quá mức lập tức thay đổi biểu lộ. Ủa? Không kém bao nhiêu đâu phụ thân thoái vị cho ta. Ta vẫn ngồi tại tôn thượng trên vị trí. Thống trị hết sức nhàm chán. Diệp Ly nghĩ đến những ngày kia. Là thật cảm giác đến phát chán. Nhưng vì không cho phu quân thất vọng. Cũng chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra. dạ côn miệng đều là o. Nguyên tới vợ của mình thật chính là nữ hoàng A. Liền nói đi khí chất kia thấy thế nào cũng không giống là chứa. Ly Nhi. Giả Côn run lên lông mày. "Làm gì Diệp Ly im lặng nói ra." Mày một thoáng tôn thượng bộ dáng nhìn một chút. Giả Côn nhích miệng cười nói, "Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 38 chương 371 Giả Côn tình địch ba Diệp Ly trợn trắng mắt, nhưng vẫn là nghe Giả Côn. Cả người khí chất lập tức khác biệt. Thấy người vợ khí chất này, Giả Côn trực tiếp hôn một cái, cảm giác siêu thoải mái. Ngươi Diệp Ly đều choáng váng. Đừng a, tiếp tục bảo trì a. Ta siêu thích ngươi vừa mới cái kia bộ dáng, quá ngưu bức. Thân dân lên cũng không giống nhau. Diệp Ly không muốn Diệp Ly ngạo kiều hừ một cái. Phu quân thế mà ra thích cái này luận điệu ngươi bây giờ có thể là mang tội tại thân. Còn muốn cho ta bàn điều kiện thật là vô pháp vô thiên đều giả côn thật vất vả bắt lấy như thế có ý tứ. sao có thể buông tha đây. diệp lưu thấp giọng nói ra tỷ phu tốt biến thái. dạ côn, lưu nhi ta cho phép ngươi thu hồi câu nói này, sau đó lại lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. dạ côn chứng trạc đàng hoàng nói ra, lại còn nói tỷ phu ta biến thái tin hay không thật cho ngươi xem một chút a. phu quân, ngươi liền đừng nói giỡn tuyệt thiên hẳn là nắm sự tình đều nói cho ngươi biết đi. diệp ly nghiêm túc nói. Biểu thị về sau ngươi muốn chơi Chúng ta lén lút chơi là được rồi Thỏa mãn ngươi tên biến thái này yêu cầu giả côn nhẹ gật đầu Nói trước mấy ngày phụ thân các ngươi còn tới tìm ta A Diệp Ly cùng Diệp Lưu Kinh Hô một tiếng Hoàn toàn không nghĩ tới Phụ thân thế mà tự mình đến tìm phu quân Phụ thân có nói gì hay không Diệp Ly lo lắng hỏi Còn có thể nói cái gì liền là cảnh cáo ta Nếu như không buông tay liền muốn máu nhuộm huyền nguyệt đại lục. Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, dạng này cha vợ ai chịu nổi a? Có chuyện gì không thể thật tốt ngồi xuống thương lượng đâu, nhất định phải làm như thế không vui. Đều thối lui một bước, cái kia chính là khoáng đạt bầu trời, làm sao lại máu nhuộm bầu trời đây? Chỉ thấy Diệp Ly nắm thật chặt Dạ Côn tay, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dạ Côn. Phu quân Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Hừ hừ hừ, có phải hay không hết sức sợ hãi ai, nhanh cho ta bày cách tôn thượng bộ dáng ra tới? Phu quân diệt ly hờn rỗi một tiếng, đến lúc nào rồi còn nói đùa? Giả côn dần dần thu hồi nụ cười. trầm giọng nói ra. Ta mới vừa cùng tuyệt thiên nói. Chỉ muốn cắt ngươi không rời đi ta. Người đó cũng không thể đem chúng ta tách ra hoa sắt. Thật là khí phách a. Phụ thân nếu là nghe được câu này, khẳng định sẽ tức điên. Phu quân thật sự là đổ ngay thẳng, mặc dù thẳng tái một chút, nhưng trong lòng vẫn là ủ ấm còn nói: "Nếu như muốn đánh, ta giả côn tiếp theo. Người nào không đánh người nào cháu trai a." Giả côn hừ lạnh một tiếng, "Đánh cha vợ, ta giả côn có thể làm." Diệp Ly cùng Diệp Lưu giật mình. Cách này cũng quá kinh khủng đi. nếu như nói trước đó còn có thể cứu vãn được như vậy câu nói này nói chuyện như vậy hoàn toàn không có khả năng cứu vãn phu quân thật chính là ngưu bức diệp ly cùng diệp lưu liếc nhau một cái song song lộ ra nụ cười phu quân lá gan chính là như vậy lớn như vậy hiện tại vấn đề tới muốn như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt các ngươi đây là cái gì biểu lộ không tin ta sao ta nói cho các ngươi biết ta vẫn là rất mạnh, ngay cả chính ta đều sợ hãi chính mình. Dạ côn trêu chọc cười nói, cũng là không muốn để cho người vợ lo lắng. Nam nhân mà áp lực để ở trong lòng liền tốt, đừng để người vợ biết. Diệp Ly cùng Diệp Lưu làm người đứng giữa, kỳ thật rất khó. Một bên là phủ thân, một bên lại là gia thích phu quân, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đâu? người vợ biểu thì đều muốn phu quân chúng ta phụ thân có thể là rất nghiêm túc ta sợ ngươi có cái gì ngoài ý muốn a? hừ hừ hừ các ngươi vẫn là lo lắng một thoáng chúng ta phụ thân có hay không ngoài ý muốn mới là Dạ côn mới không yếu người nào sẽ xảy ra bất chắc còn nói không chừng đây lúc này nhan mộ nhi bỗng nhiên đẩy mở cửa đi vào thở phì phì nói ra các ngươi đang làm gì mộ nhi muội muội tới a chúng ta đang đang tán gấu đây diệp ly ôn nhu cười nói nhan mộ nhi kiều hừ một tiếng nói chuyện phiếm đều cho tới phu quân trên đùi sao xác thực chỉ thấy diệp ly cùng diệp lưu ngồi tại ta côn ca trên đùi Cách này khiến nhan mộ nhi hết sức ăn giấm có chuyện tốt thế mà bỏ qua một bên chính mình đôi tỉ muội này đơn giản quá xấu rồi chính mình phải đề phòng đề phòng mới là nhìn một chút đều không có vị trí của mình diệp lưu ngượng ngùng đứng dậy các ngươi trò chuyện ta về phòng trước côn ca nhìn không được hướng phía diệp lưu vỗ ngày mai gặp diệp lưu mặt lập tức đỏ mừng tranh thủ thời gian chạy ra ngoài diệp ly thật là lần đầu tiên trông thấy mùi mùi lộ ra tiểu nữ nhân thần thái không đúng vậy mùi mùi trước đó không phải nói Tìm tới một cái hào cảm người sao làm sao đột nhiên cứ như vậy hẳn là cũng không phải như vậy có hào cảm. Chủ yếu là phu quân tên đầu chọc này. Thật sự là khác loại mê người A. Lúc này tuyệt thiên đã đem giả côn theo như lời nói toàn bộ bẩm báo đi lên. Lão tôn thượng đều không lên tiếng. Chắc hẳn đã muốn tức nổ tung đi. ha ha cái này giả côn khẩu khí không nhỏ diệp hoa lạnh giọng nói ra. lão tôn thượng bước kế tiếp phải nên làm như thế nào tuyệt thiên nhẹ giọng hỏi chờ bản tôn tin tức bản tôn tự nhiên có biện pháp đúng lúc này vô hư trong đế quốc diệp hoa ngồi tại hoàng tỏa phía trên mà tại trên đại điện quỳ một cách tuổi trẻ người dáng vẻ đường đường mày kiếm mắt tinh rất có mùi vị một cách tuổi trẻ chàng trai giả côn nhìn chăm chú nam tử trước mắt nhàn nhạt hỏi ngươi chính là cái kia thanh quân chính là tại hạ Thanh quân cúi đầu nói ra, nghe nói ngươi cùng bản tôn nữ nhi quan hệ không tệ. Diệp Hoa tựa hồ có một ý kiến hay, nhếch miệng lên nụ cười tà áp. Thanh quân cung kính nói ra, tại hạ xác thực cùng Diệp Lưu quan hệ rất tốt. Lần này tới mặc dù đường đột, nhưng thực sự không nhìn được nghĩ nhìn một chút Diệp Lưu. Đã rất nhiều thời gian không có Diệp Lưu tin tức. dạng này a quan hệ của các ngươi phát triển đến mức nào diệp hoa tò mò hỏi nghe được lão tôn thượng hỏi nếu như vậy thanh quân nuốt một ngụm nước bọt cung kính nói ra lão tôn thượng ta cùng diệp lưu đã tư định cả đời nói xong cũng đập hạ đầu tim đập nhanh hơn bởi vì làm căn bản là không có việc này nhưng thanh quân liền là muốn đem chuyện đã định như vậy thì có thể đi vào diệp gia môn cho dù là ở rể cũng là tốt. Diệp ra có thể là nhân vật hết sức khủng bố, mà chính mình chính là lão tôn thượng nữ nhi phu quân. về sau vậy còn không đi ngang đều tư định cả đời a. Diệp Hoa mang theo gì dạng ngữ khí nói ra, không có đi qua lão tôn thượng cho phép, ta đáng chết thanh quân tới một chiêu lấy lui làm tiến trầm giọng quát. Diệp Hoa trong lòng đang nghĩ, ngươi xác thực đáng chết a. Bất quá lại cười nói thanh quân a ngươi hiểu lầm, đây là chuyện tốt à, cái gì có chết hay không? Nghe được lão tôn thượng nói lời như vậy thanh quân đều choáng váng liền dễ dàng như vậy thông qua khảo nghiệm ta. Kỳ thật bản tôn vẫn là hết sức thích ngươi người này. Bản tôn cũng sẽ không phản đối ngươi cùng lưu nhi lui tới. Tương phản các ngươi nếu là có kết quả. Bản tôn rất là cao hứng. Tạ Lão Tôn Thượng Thanh Quân cái kia xúc động a tên đầu chọc này rất nguy hiểm 38 chương 372 đối phương tạ đỉnh bốn thế nhưng Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Thanh Quân nghe được này tiếng thế nhưng nguyên bản treo huyết tâm lại tăng lên. Bản Tôn là hết sức tán thành. Thế nhưng Lưu Nhi à. Gần nhất say mê mặt khác một tên nam tử. Vậy phải làm sao bây giờ à. Thanh quân cả người đều bối rối cùng Diệp Lưu quan hệ kỳ thật thật không thể coi là bằng hữu tại Thanh quân. Trong lòng cảm giác mình có thể thành tung. Tựa hồ Diệp Lưu cũng đối với chính mình có hảo cảm nhưng nghe được câu này Thanh quân hoàn toàn không bình tĩnh lại được. Lưu Nhi thế mà mê luyến cách khác nam tử. Cách này sao có thể liền Lưu Nhi cái chủng loại kia tính cách. Làm sao có thể mê luyến nam nhân khác cũng chỉ có đàn ông khác mê luyến ly nhi không sai biệt lắm a Lão Tôn Thượng Đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó Thanh Quân nhìn không được hỏi Diệp Lưu không phải loại người như vậy Không có có hiểu lầm Vì chuyện này Chúng ta cha con là huyên náo tối mày tối mặt Đối phương vẫn là một người đầu chọc tạ đỉnh phúc Thanh Quân kém chút không có bắn ra một ngụm lão huyết Lưu Nhi thế mà ra thích một cái cám ơn đỉnh người điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không thể nào chính mình dạng này dung nhăn. Làm sao có thể bại bởi một cái cám ơn đỉnh nam nhân ai? Bản tôn cũng là cầm lấy Lưu Nhi đau đầu a, Nguyên bản các ngươi là nhiều đăng đối a. Thanh quân đột nhiên chắp tay nói ra. Lão tôn thượng. Ta có thể vì ngươi làm chút gì đó sao có lẽ Lưu Nhi chẳng qua là bị mê chặt. Ngươi đi qua khuyên nhủ. Nếu như thành công Cái kia chính là tất cả đều vui vẻ Đương nhiên cái kia đầu chọc ngươi thuận tiện xử trí liền tốt Nghe được còn có cơ hội Thanh quân trực tiếp đồng ý Phải lão tôn thượng, Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng tốt nhất là dạng này Cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng ngụy thường Dẫn hắn đi chỉ thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen Ngụy thường từ bên trong đi ra Cung kính nói ra Phải lão tôn thượng nhìn xem hai người tan biến Diệp hoa nhíu mày Thật muốn đi xem này ra trò hay Nếu quả thật có tình cảm liền tốt Nhưng nếu như chẳng qua là cách kia thanh quân mong muốn đơn phương Vậy liền không có ý nghĩa Ngụy thường trực tiếp mang theo thanh quân đi tới thái kinh cửa nhà của dạ ra Ngay ở chỗ này mặt chính ngươi thật tốt nắm bắt Nói xong ngụy thường liền biến mất Thanh quân nhìn xem trước mặt phủ đệ. Dạ phủ cũng muốn nhìn một chút dạng gì đầu chọc. Thế mà có thể đem diệp lưu lừa lúc này ta côn ca đang ngủ cảm giác. Hoàn toàn không biết tình địch đã xếp tới cửa. Đại ca, việc lớn không tốt. Dạ con. Ta con ca từ khi xuất đảo về sau. Nghe được nhiều nhất liền là việc lớn không tốt ngươi nói xong sốt ruột không sốt ruột. Mà lại mỗi lần đều là sớm tới tìm hô như thế một tiếng. liền bên người Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều không còn gì để nói. Thì thế nào đại ca bên ngoài mới vừa tới một người nói là nói là nói là cái gì à? Giả Côn đều phục. Nói là Lưu Nhi tẩu tẩu tình nhân cũ nằm ở trên giường Giả Côn lập tức mở mắt. Diệp Ly cũng giống như nhau. liền Nhan Mộ Nhi cũng là ba người liếc nhau. Lập tức đứng dậy mặc quần áo váy. Lý Nhi, ngươi lại gặp ta giả côn nhìn không được nói ra cái này là một cách nữ lừa đảo à? Không phải ta, là Lưu Nhi lừa ngươi. Hả? Đúng. Cái này Lưu Nhi. Quả nhiên vẫn là gặp ta. Này còn chưa xuất giá đâu liền giết tới một cách nhân tình. Lý Nhi ngươi có hay không tình nhân cũ? Diệp Ly trực tiếp nện cho một thoáng giả côn. Thế mà vu oan ta Diệp Ly đêm qua còn đang suy nghĩ... Muội muội trước đó không phải nói cùng một cách nam hài ở một chỗ sao còn giống như có chút ý tứ kia. Nhìn một chút hiện tại đều đã tìm tới cửa. Dạ Côn đột nhiên dừng bước, hướng phía Diệp Ly nói ra, sẽ không là phụ thân ngươi an bài a có lẽ vậy. Diệp Ly nhẹ gật đầu, ngoại trừ phụ thân có thể an bài chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không có những người khác. Phụ thân ngươi động tác cũng quá nhanh Chúng ta hiện tại không ngừng muốn đối mặt địch nhân Còn muốn mặt đối phụ thân của ngươi Giả côn bất đắc dĩ nói ra Diệp ly mấp máy cái miệng nhỏ nhắn Ôm giả côn bà vai cười nói Phu quân Người ta có thể là rất khó cưới à thôi đi Đều cưới tới tay Hừ bên cạnh nhan mộ nhi thật sự là nghe được rơi vào trong sương mù, Tới đến trong hành lang Giả Côn nhìn thấy một người đàn ông xa lạ. Mặc dù là cái bóng lưng. Nhưng Giả Côn cảm thấy hẳn là một cái đại soái so mới đúng. Mà ngồi bên cạnh Diệp Lưu, lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi là ai a? Biết là cha vợ phái tới quấy dối, Giả Côn cũng là hết sức hung hăng càn quấy. Lúc này Thanh Quân quay đầu nhìn về phía Giả Côn quả nhiên là cái đầu chọc mặc dù tướng Mạo vẫn được nhưng hắn vẫn là cái đầu chọc Lưu Nhi. Ta tới tìm ngươi. Thanh quân chẳng qua là nhìn dạ côn liếc mắt, lập tức hướng phía Diệp Lưu cười nói. Nhưng mà Diệp Lưu chẳng qua là nhẹ nói ra ổ, V quy quy, mơ biết. Dạ tần bọn người rất tò mò, à đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chỉ thấy dạ côn ngồi ở bên cạnh, lên tiếng hô, lưu nhi cho ta rót chém trà tới. Mẹ kiếp. Lão tử hôm nay không tức chết ngươi thế mà chạy đến ta tôn ca trong nhà tới làm càn nguyên trần cùng phong điển. Thất thần làm gì? Còn không đánh phối hợp Diệp Lưu còn không biết giả côn ý tứ. Thỏa mãn tỷ phu cái kia biến thái tâm lý yêu cầu. Cho nên hết sức khéo léo đi đến bên cạnh. Cho giả côn rót một chén trà. Mà giả côn có thể bắt chéo hai chân. Còn run lên mà thấy Diệp ly đều muốn nói nói. Nam hải tử không thể run chân Thanh quân nhìn chăm chú xả côn Còn có nhìn xem Diệp Lưu động tác Thực sự không hiểu rõ đây là vì cái gì tên đầu chọc này thoạt nhìn tựa như trợ búa tên du thủ du thực Đơn giản hung hăng càn quấy đến cực hạn Mà trong ấn tượng Diệp Lưu có thể là phi thường lạnh lùng nữ hài Nhưng mà dạng này nữ hài lại cho hắn bưng trà đổ nước còn có ngồi tại đầu chọc bên cạnh nữ hài kia là ai Vì cái gì cùng Lưu Nhi dáng dấp như thế quen biết Đoán chừng Thanh Quân còn không biết Diệp Lưu có người tỷ tỷ Giả Côn tiếp nhận Diệp Lưu đưa tới trà Từ tốn nói không sai vẫn tính nghe lời Diệp Lưu cười cười dứt khoát an vị tại Giả Côn bên người Nguyên Trần cùng Phong Điền vô cùng cảm thán nhìn một chút ta côn ca đây mới gọi là nam nhân ã nhìn lại một chút ta tần ca đang ở cho người vợ châm trà đây quả thực là một cách là trời một cách là đất a giả côn nho nhỏ nhấp một miếng đem trà thả trong lòng bàn tay diệp lưu rất hiểu chuyện nhận lấy để lên bàn lộ ra cái kia là phi thường thuần thục giả côn cho nguyên trần một cách lạ mắt nguyên trần lập tức vỗ bàn quát thảo ngươi là ai a Dám đến ta tôn ca trong nhà tới gây rối phong điền rất hiểu, cũng bày biện cái bàn nói ra, ngươi cũng không tại thái kinh hỏi thăm một chút ta tôn ca xanh hiệu, ngươi coi đây là địa phương nào?" Thanh quân nhìn chăm chú Diệp Lưu, trầm dọn nói ra, "Diệp Lưu, ngươi là tại khí ta có đúng hay không Thanh quân? Mặc dù không biết ngươi vì cái gì chạy tới nơi này, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi là Ngươi không nên quá hiểu lầm Diệp Lưu tử tốn nói Mặc dù cùng thanh quân nhận biết Nhưng chỉ là tán thưởng mà thôi Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 38 chương 373 kiếp sau thật tốt nói tiếng người năm đương nhiên Nếu như phụ thân khăng khăng nhường tự mình lựa chọn Đây chính là lựa chọn duy nhất Có lẽ liền là như thế Nhường thanh quân chỗ có hiểu lầm đi Diệp Lưu đều dùng làm vận mệnh của mình liền là như vậy vô phương phản kháng nhưng là đụng phải giả côn về sau liền phát hiện rất nhiều chỗ khác biệt tại hiểu rõ tỉ tỉ vì cái gì bị một người đầu chọc say mê lúc chính mình tựa hồ cũng đang dần dần luôn hãm hiểu lầm lưu nhi ngươi trước kia cũng không phải cái dạng này có phải là hắn hay không uy hiếp ngươi nói cho ta biết ta có thể mang ngươi đi thanh quân xem xét giả côn liền không giống như là người tốt lành gì Người tốt có thể là cách đầu chọc sao Diệp Lưu từ tốn nói Không ai uy hiếp ta Thanh quân ngươi hay là đi thôi về sao không muốn tìm ta Không đây là giả Thanh quân nổi giận Vốn cho là chính mình có thể thuận lợi ở dễ đến Diệp ra Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Diệp Lưu thế mà có thể như vậy nếu như lựa chọn một cách ưu tú người thì cũng thôi đi Thế nhưng tên đầu chọc này rõ ràng cũng không bằng chính mình Hắn có tư cách gì nhường Diệp Lưu bưng trà đổ nước hắn liền là một cái rác rưỡi. Diệp Lưu đang ở muốn nói. Nhưng bị Dạ côn đè xuống. Tình địch đều tới cửa. Ta ôn ca sao có thể ngồi xem ngươi này người A. dáng dấp không tệ. Liền là đầu ấp không đủ dùng. Diệp Lưu là nữ nhân của ta. Biết không về sau cũng không nên xem nữ nhân của ta. Bằng không thì trọng mắt sẽ đi giả côn theo biết sự thật về sau. Thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng kỳ thật cũng không bình tĩnh. Có cố khí. Lại không địa phương phát. Mà cái này thanh quân liền là đụng phải. Ngươi uy hiếp ta thanh quân chỉ giả côn khí cười. Không phải uy hiếp ngươi. Là hết sức nghiêm túc cảnh cáo ngươi ha ha ha. Ngươi biết ta là ai không liền ngươi này tử quang đầu. Còn dám uy hiếp ta tử quang đầu mọi người choáng váng tại dạ ra. Đã không ai nói ta tôn ca là đầu chọc. Đầu chọc có thể là ta tôn ca danh giới cuối cùng. Nhưng mà cách này thanh quân. Thế mà còn tại đầu chọc trước mặt thêm cái chữ chết. Đây không phải đang tìm cách chết sao Diệp Ly thấp giọng nói ra. Phu quân. Bình tĩnh giả côn lộ ra nụ cười sáng lạn Nói. Nói nghe một chút. Ngươi là ai hừ. Ta có thể là thiên hoàng đại lục người mạnh nhất thanh quân hào làm cả thiên hoàng đại lục. Không người dám không theo. Nhưng phàm nhị ta người đều chết không toàn thây chỉ thấy thanh quân bày ra hai tay. Hiển lộ rõ ràng ra một cố đế quân mùi vị. Ta thanh quân ba tuổi tu luyện. Năm tuổi nhập đạo Tám tuổi mở kiếm hồn. Mười tám tuổi trở thành kiếm hoàng. Một trăm tuổi trở thành kiếm đế. Cho tới bây giờ. Ta thanh quân đã là đế quân cấp bậc tồn tại. Mà ngươi cách này tử quang đầu có cái gì ngoại trừ trên đầu không có thảo. Còn có thể có cái gì ngay tại thanh quân vô cùng bành chứng thời điểm. Trên mặt lập tức chuyển đến to lớn cường độ. Ba một tát này trực tiếp đem thanh quân phiến bối rối cả người bị phiến ngã xuống đất. Ai người nào đang trộm tập bản đế quân thanh quân đột nhiên đứng dậy cảnh giác chung quanh. Ba chỉ thấy mặt khác một bên lại bị quạt một thoáng. Nguyên bản tướng mạo đường đường, lập tức xưng lên đi. Rất yếu đế quân nha. Nguyên trần nhìn không được nói ra. Phong điện còn không hiểu à. Cười nói. Còn thiên hoàng đại lục người mạnh nhất. Ta xem là thiên hoàng đại lục ngoài miệng cường giả đi. Các, ngươi hai cái lạc sắt Nhận lấy cái chết ba lại là một cái bàn tay. Đem thanh quân động tác cắt ngang. Cả người lại ngã trên mặt đất thanh quân trở nên thông minh. hai tay bụng mặt lén lén lút lút tính cái gì hảo hán có bản lính ra tới đơn đấu chỉ thấy đông tứ chậm rãi đi ra tới a ta thanh quân đế quân sao có thể tại đây bên trong chịu nhục nhận lấy cái chết ba ngay tại thanh quân không có che mặt thời điểm đông tứ lại cho một cái bàn tay lại còn nói lão sư là tử quang đầu ngươi chẳng lẽ không biết sao lão sư đây là tại tu hành cố ý thanh quân nhìn trước mắt đông tứ trong lòng chìm rất nặng cách này người cư nhiên như thế lợi hại có bản lĩnh biến thành người khác đơn đấu liền ngươi thanh quân chỉ liệt cốt nói ra diệp ly cùng diệp lưu hơi hơi che cái chán diệp ly càng là nhỏ giọng nói ra lưu nhi ngươi như thế nào cùng loại người này tại cùng một chỗ a diệp lưu đều không có ý tứ chính mình thế mà bị lừa rồi liệt cốt mang theo nụ cười đi tới Ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ sao thật đúng là không sai. Thanh quân thấy liệt cốt tuổi trẻ. Hẳn là rất yếu mới đúng. Không nghĩ tới ta đế quân hôm nay muốn khi dễ kẻ yếu đánh chết ngươi ầm liệt cốt tay phải nhẹ nhàng một quyền. Tay trái còn cắm ở tay trong tay áo. Mà thanh quân đã bay ra ngoài. Trên mặt đất ma sát thật xa. Ai cái này người liền là đầu ấp có vấn đề. Liệt cốt khẽ thở dài một tiếng. dạ côn trầm giọng nói ra, ta vì ta có dạng này tình địch thấy sỉ nhục. Diệp Lưu đều nghĩ đào địa động thật sự là hối hận. A Đông Tứ đem Thanh Quân kéo trở về. Lúc này Thanh Quân đã không có anh Tuấn khuôn mặt. Đỏ đỏ, tím tím, thậm chí con mắt đều sưng lên đi. Răng đều bị liệt cốt một quyền đánh sướp một khỏa. Nói chuyện đều hở. Thanh Quân trong lòng cực kỳ chấn động. Vì cái gì những người này lợi hại như vậy chính mình căn bản là không có hoàn thủ lực lượng bọn hắn đến cùng là ai lão tôn thượng không phải để cho mình tùy tiện xử lý sao đây là có thể tùy tiện xử lý sao là ta bị bọn hắn tùy tiện xử lý đi ngươi ngươi cách này tử quang đầu có bản lĩnh chúng ta đơn đấu thanh quân chỉ có thể nhặt yếu nhất đánh Chỉ cần đem cách này tử quang đầu giết như vậy Diệp Lưu liền có thể hồi tâm chuyển ý Chính mình cũng có thể ở dễ Diệp ra Không sai giết tên đầu trọc này bảo vệ tôn nghiêm của mình giả côn chậm rãi đứng dậy. Hướng phía thanh quân đi đến. Không có người biết rõ giả côn trong lòng lúc này đến cỡ nào sinh khí. Nguyên bản tâm tình liền không tốt. Còn bị tình định mắt tử quang đầu thanh quân thầm nghĩ cơ hội tốt. Nắm tay phải lập tức tàn mát ra ánh vàng. Tràn đầy lệ khí. Đi chết đi tử quang đầu đại ca cẩn thận chỉ thấy thanh quân một quyền đánh vào giả côn ngực. Mà giả tôn cái gì cũng không làm Cứ như vậy bị một quyền đánh trúng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người Vốn cho rằng giả côn chẳng qua là làm bộ Nhưng không nghĩ tới thế mà thật bị đánh trúng Diệp Ly cùng nhan mộ nhi thấy choáng đều Phu quân làm sao không tránh A Diệp Lưu đều muốn giết chết cái này Thanh quân tuyệt thiên cũng là hết sức hy vọng một quyền này có thể có ích Thanh quân lên tiếng cười vang Chúng ta món sườn phong ma đại quyền Coi như là mạnh hơn người Trong cơ thể gân cốt đều sẽ đứt gãy tử quang đầu ngươi rốt cuộc phải chết Diệp lưu là ta phúc tất cả mọi người choáng váng Mà thanh quân chậm rãi cúi đầu Chỉ thấy tử quang đầu nắm đấm xuyên qua ngực Hắn hắn vừa mới lúc nào ra quyền chính mình cường độ thân thể làm sao trở nên yếu đuối như thế giả côn từ tốn nói Nắm đấm Không phải ngươi như thế vung Kiếp sao không muốn kỳ thì đầu chọc Giả côn rút ra đấm máu cánh tay, một bàn tay hô tại thanh quân trên mặt trực tiếp đập bay ra ngoài Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện Hiện tại giả côn có chút để cho người ta sợ hãi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 38 chương 374 không chết không thôi một sự tình phát sinh quá đột ngột Mọi người đầu óc tựa hồ không có bắt kịp giả côn động tác Vừa mới chuyện gì xảy ra nếu như không nhìn lầm Ôn ca nắm tay đều luồn vào lòng của người khác Ồ Diệp Ly cùng nhan mộ nhi Còn có Diệp Lưu nhìn xem lúc này giả côn, Trong lòng nổi lên dị dạng Nhất là cái kia lói sáng đầu chọc không có trước đó đáng yêu Trở nên hung hăng Cũng biến thành để cho người ta e ngại lên Đây là phu quân bản thân sao liệt cốt cùng tuyệt thiên trong lòng cũng có cảm xúc Tại trong lòng hai người Giả côn là thuộc về mỉm cười treo ở trên mặt thiếu niên. Cho người ta một loại cảm giác hòa hợp. Cùng lão tôn thượng vừa vặn tương phản. Nhưng giờ phút này. Hai người cảm thấy giả côn cũng có làm người xấu tiềm chất. Nói ra tay liền ra tay rồi căn bản để cho người ta không nghĩ tới đánh chết cũng không tin giả côn thế mà làm ra chuyện như vậy. Nguyên trần cùng phong điền mộng bức. Ta tôn ca ngưu bức lại ưu tú. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người nếu như muốn nói một lần duy nhất Cái kia chỉ có tại 10 tuổi khánh nguyên lễ bên trên Một tiếng bắn thủng người khác hầu nông Nhưng lúc đó chẳng qua là ngoài ý muốn Mà lại người kia không có lập tức chết rồi Nghe nói cuối cùng còn cứu sống Mà vừa mới Ta tôn ca thế mà một quyền đánh nổ người khác ngực quá đột nhiên quá Xung động trưởng tôn nhị cùng tử yên bị dọa cho phát sợ Đại ca vừa mới một quyền kia Đánh ra hùng hậu khí thế Làm cho tất cả mọi người không thể không ước lượng đại ca hắn đến cùng là một cái dạng gì người Là hòa ái dễ gần đại ca Còn là một vị hung tàn đến cực điểm đại ca Chấn động nhất người muốn thuộc dạ tần Cùng đại ca một mực tại cùng một chỗ Đại ca là hạng người gì Dạ tần vô cùng rõ ràng Đại ca làm việc khiêm tốn Từ trước tới giờ không cùng người trở mặt Dù cho năm đó nguyên trần cùng phong điển Cuối cùng cũng thay đổi thành hảo bằng hữu Đại ca cũng cho tới bây giờ không có khi dễ qua người nào Thế nhưng đại ca vừa mới một quyền kia Để cho mình thấy đại ca một mặt khác hung tàn Đại ca bên ngoài quét sát phi tuyết thấy một bóng người bay ra Nằm trên mặt đất giấy rua Mang theo ánh mắt hoàng sợ Không có giấy rua mấy lần liền nằm dạp trên mặt đất Thân thể run nhẹ nhẹ tầm mắt cho tàn tựa hồ tại nghi vẫn phát sinh hết thảy phi tuyết nuốt một ngụm nước bọt tên đầu chọc này giống như cùng khi còn bé không đồng dạng ta ôn ca tà khí bị trong lòng đại phật đè ức làm đại phật sụp đổ ngày cũng là tà khí phát ra thời điểm thời điểm đó giả côn chỉ sợ dù ai cũng không cách nào ngăn cản còn tốt dạ côn trong lòng phật không có sụp đổ nhưng đã lung lay sắp đổ Tại An Khang Châu thời điểm, giả côn thuộc về như thường, bình thản mặt đối với cuộc sống. Thế nhưng sự tình từng cách từng cách đến, tại giả côn trong lòng gieo lửa giận. Mặc dù trong ngày thường không có biểu hiện ra ngoài, nhưng giả côn nên cũng biết. Chủ yếu là không muốn để cho mọi người lo lắng, làm đại ca phải có gánh chịu. Nhưng theo cha vợ tìm đến, Diệp Ly thẳng thắn, giả côn mặc dù đứng vững. Nhưng vẫn là vô cùng tức giận ta côn ca không chủ động khi dễ người. Nhưng cũng không thể tùy tiện bị người khi dễ mà vừa mới cách này thanh quân. Liền là cha vợ cố ý phái tới áp tâm chính mình. dạ côn thực sự chịu đựng không nổi cái kia cố biệt khuất. Một quyền xuyên tim. Lúc này giả Côn tử tốn nói. Nói cho ta biết cha vợ đừng đùa một chút âm. Có bản lĩnh đơn đấu giả tần nghe ca. Rất là nghi hoặc đại ca đang nói cái gì a diệt ly cùng Diệp lưu liếc nhau một cái đây là phu quân cho phụ thân phát đi chiến thiếp liệt cốt cùng tuyệt thiên lúc này không thể không bồi phục giả tôn cố này dũng khí vừa mới một quyền kia nhìn như đơn giản nhưng trong đó đã bao hàm thiên la vạn tượng có thể nói một quyền này có thể bộc phát ra rất mạnh mẽ uy áp nhưng giả côn đem một quyền này vô hạn áp chế biến thành nhẹ nhàng một quyền cho nên mới có thể xuyên thấu vị này đế quân lồng ngực người khác đế quân cũng không phải dưa cải cường độ thân thể đó là đau thương bất nhập bất quá lại thế nào đau thương bất nhập cũng chịu bất quá ta tôn ca một quyền chỉ thấy thanh quân bên cạnh thi thể một vệt bóng đen xuất hiện mơ mơ hồ hồ thấy không rõ diệp ly dĩ nhiên biết đây là ngụy thúc ngụy thường kỳ thật vừa mới cũng không hề rời đi chẳng qua là đang quan sát Nhìn xem thanh quân bị đánh Cũng không có ra tới dù cho bị giết Ngụy thường cũng không có ngăn cản Mà lúc này ngụy thường nhìn chăm chú xạ côn Từ tốn nói Ta đại biểu lão tôn thượng Tiếp nhận khiêu chiến của ngươi trong không khí tràn ngập nồng đậm sát ý xạ côn nhìn xem ngụy thường Mà ngụy thường nhìn chăm chú lấy xạ côn Mang theo thanh quân thi thể tan biến tại đại sảnh trước Giả côn quay đầu nhìn về phía tuyệt thiên Mà tuyệt thiên tiếp xúc đến giả côn tầm mắt Trong lòng thế mà kinh ngạc một chút thầm mắng mình một tiếng Thế mà bị một cái thằng nhóc hồ dọa Vẫn chỉ là một cái ánh mắt ngụy thường mang theo thanh quân thi thể về tới vô hư đế quốc mà Diệp Hoa rõ ràng cũng là đang đợi tin tức Ngồi tại vương tỏa bên trên Diệp Hoa nhìn xem thanh quân thi thể biểu lộ bình thản không có gì lạ bởi vì diệp hoa căn bản cũng không quan tâm thanh quân chết sống đem thanh quân đưa qua chỉ là muốn nhìn một chút giả côn thái độ một cái sắm chó đế quân cũng muốn lấy được lưu nhi cũng không chiếu mình một cái cái kia hùng dạng lão tôn thượng giả côn nhất quyền đem này người đánh giết ngụy thường chắp tay nói ra diệp hoa tay phải hơi hơi chống đỡ cái chán từ tốn nói đối thủ như vậy mới có ý tứ thuộc hạ thay lão tôn thượng tiếp nhận chiến thiếp ngụy thường cũng không nói giả côn muốn đơn đấu sự tình rất tốt bản tôn đã thật lâu không có gặp ra dáng đối thủ mà ali cùng lưu nhi cho bản tôn tìm giả côn như vậy hiện tại chỉ có một loại kết quả diệp hoa chậm rãi đứng dậy ngụy thường cúi đầu chắp tay không chết không thôi nói xong diệp hoa liền tan biến tại vương tỏa phía trên Ngụy thường nhìn xem tan biến lão tôn thượng Tay phải nhẹ nhàng vung lên Một đoàn phói đen đem thanh quân bao bọc Dần dần tan biến tại khói đen bên trong Xem ra tôn thượng bắt đầu nghiêm túc đối đãi chuyện này Mặc dù không có chính thức mệnh lệnh Nhưng cũng dùng nghĩ đến đến Lúc này lão tôn thượng hẳn là đang mưu đồ Bởi vì lão tôn thượng không thích trực tiếp xếp kẻ địch Mà là muốn cho kẻ địch tại trong tuyệt vọng chết đi bất quá nói đi thì nói lại nếu như thanh quân có thể còn sống trở về chỉ sợ lão tôn thượng sẽ cực độ thất vọng có lẽ liền đang mắt cũng không sẽ giết thanh quân ít nhất phải đến lão tôn thượng coi trọng nếu như có thể đem lão tôn thượng đánh bại cái kia có lẽ còn có thể đi giả côn tiểu tử kia có thể làm được đến sao ngụy thường cảm thấy hy vọng không lớn hoặc là nói là căn bản là không có hy vọng Đến mức này Thanh Quân coi như theo giả cô nơi đó còn sống trở về cũng sống như nhau kết quả sẽ bị mình giết. Nếu như Thanh Quân còn sống, biết những chuyện này, khẳng định sẽ ngửa đầu hò hét vì cái gì phải đối với ta như vậy. Trong nhà các ngươi nội đấu, có quan hệ gì với ta? Nói rõ ràng liền tốt, ta liền không đi tìm chết rồi. Đoán chừng Thanh Quân là một vị bị chết nhất oan uổng đế quân. Mặc dù cách này đế quân hơi yếu Tại huyện Nguyệt Đại Lục Dạng này đế quân nhiều lắm là cũng chỉ có kiếm đế trở lên trình độ Cho nên nói ta tôn ca vừa mới một đám miêu sát một vị kiếm đế trở lên nhân vật Nhưng giả tần bây giờ còn chưa nghĩ đến vấn đề này phía trên đến Mà giả côn tựa hồ cũng tỉnh táo lại Thầm nghĩ vừa mới không có khống chế lại Một quyền đem người cho bắn chết